Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. phép, cháu tiếp tục làm việc. Cháu cùng Khải Phong sẽ bị đói bụng. Khải Phong phá sản đã thực đáng thương, người không thể lại làm cho ai bị đói bụng. Làm sao bây giờ? đều là nàng không tốt, nàng không có công việc, về sao muốn như thế nào nuôi Khải Phong đây? Vang cửa phòng bằng gỗ lim khắc hoa bị người thô bạo từ bên ngoài một cước đá vang ra. tiểu Khải Phong từ bên ngoài xông tới như vào chỗ không người. Sau khi tiến vào liền lớn tiếng rít gào Giang tỉnh quân, cô đến nơi đây để làm gì, còn không mau đi theo tôi về nhà. Thiếu ra, thiếu ra, cậu đừng lớn tiếng như vậy. trưng bá ba chân bốn cẳng đi theo phía sau hắn. tiêu Khải Phong đối với cha như không nhìn thấy, lập tức vọt tới trước giường cầm cổ tay bạn gái. Trên gương mặt tuấn giật, có vẻ ức chế, không để tức giận. Cô là ngu ngốc sao, cư nhiên lại cùng người xa lạ về nhà. Cô không sợ lão đem cô bán sang Thái Lan sao? Chính sau khi nói, hắn thấy được nước mắt trên mặt cô, Nhất thời áp lực lựa giận trong 10 năm Lập tức hoàn toàn từ trong cơ thể bộc phát đi ra Hắn dùng ánh mắt tràn ngập cửu hận Trừng lên nhìn cha mình Ông nói gì với cô ấy Ông đã làm cái gì đối phương Tôi nói cho ông biết Tình quân là nữ nhân của tôi Đời này cô ấy đều là như vậy Ông đừng mơ tưởng tách chúng tôi ra Tôi không cần phải dùng phương pháp vụng phế như vậy Để bắt tôi phải phục Tình quân không giống với nữ nhân của ông Thiếu gia Cậu hiểu lầm lão gia rồi Trung bá hướng lại đây, ý đồ giải thích với hắn. Nhưng hắn một phen đã đem Trung bá đẩy ra, sau đó mạnh mẽ đem bạn gái từ trên giường kéo xuống dưới. Người dùng tay cho ta. Tiêu thiên ngào nhìn thấy hắn thô lỗ như vậy đối đãi với con dâu tương lai, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Bắt quá, tiêu khải phong như đá không dừng lại, đẩy người liền đi ra ngoài. Người này không thể được, người đối đãi nàng thô lỗ như vậy, đứa nhỏ trong bụng nàng sẽ bị đau. Lão bị tức giận đến phát run người May mắn trái tim của lão vẫn là thực khỏe mạnh Nói cách khác Nhất định thành bị phát bệnh đường sinh dục Tên tiểu tử hỗn đản này Thật sự làm cho lão tức chết Hai chữ đứa nhỏ khi truyền đến Trong tay của tiêu khải phong Hắn đột nhiên dừng lại cước bộ Xoay thân mình về phía nữ nhân bên người Nghi hoặc hỏi Đứa nhỏ Cái gì đứa nhỏ cơ Giang tỉnh quân cũng là vẻ mặt mờ mịt Em cũng không biết cái gì đứa nhỏ Thiếu gia, là như vậy, hôm nay thiếu phu nhân té dỉu ở trong công ty, lão gia đưa nàng đi đến bệnh viện, phát hiện ra nàng mang thai, mới đưa nàng mang về để tinh dưỡng. Trung bá rốt cuộc thay lão gia nhà lão giải thích rõ ràng sự việc đã xảy ra. Hơn nữa, thiếu phu nhân còn chưa có ăn cơm chiều đâu, cho dù cậu không đau lòng cho thiếu phu nhân, cũng nên nghĩ tới tiểu thiếu gia. Còn có nữa, thầy thuốc nói thiếu phu nhân là vì mệt nhọc quá độ, có thể té xỉu Nhất định phải có người chiều cô mới được. Lão Trung, ngươi không cần giải thích với hắn, làm cho hắn đi đi. Ta không muốn nhìn, quay đầu kẻ muốn làm hỏng đứa nhỏ đem đi nơi nào đi hối hận đi. Tiêu Thiên Nga thức giận, đến đặt mông ngồi vào một bên rất mất hình tượng. Nuôi con có ích lợi gì chứ? May mắn mấy năm nay tên tiểu tử hỗn đản này không sống ở trong nhà. Nói cách khác, lão đại khái sẽ sớm bị chết vì tức thôi. Tiều Khải Phong sức cuộc ý thức được chuyện nữ nhân bên cạnh có khả năng mang thai là thật. Chỉ thấy hắn đầu tiên là ngu si nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội đang mang vẻ muốn làm rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Lại cúi đầu ngắm cây bụng vằng phẳng của nàng, giọng điệu buộc chặt lên tiếng. Em mang thai. Em... em cũng không biết. Giang tỉnh quân thử cố gắng suy nghĩ. Nàng có mang thai sao? Đây là chuyện gì phát sinh ra vậy? Vì sao nàng cũng không biết? Nguyện sự của em bao lâu rồi không có tới Nàng ngây ngốc trả lời Hai tháng rồi Anh hỏi người ta vấn đề này làm gì Rất khó nói nhá Mặt nàng hồng lên, liếc liếc mắt Mọi cái về phía tiêu thiên ngao Cùng với chung bá Xong đời, chuyện này còn có mặt mũi nào gặp người chứ Sau năm giây chầm mặt Tiêu Khải Phong một tay ôm lấy nàng Bước nhanh đi đến bên giường Thật cẩn thận đỡ nàng nằm xuống bên giường Hơn nữa còn gian sóc Đắp chăn cho nàng thật tốt sau đó em có phải phụ nữ không à? chính mình có thai hay không cũng không biết. mỗi ngày đều sôi nổi chạy đi làm việc. chủ nhật trước còn nhận việc làm thêm, làm tới tận 12 giờ mới trở về. càng miễn bàn nàng mỗi ngày đều giúp hắn nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn phòng, thuận tiện còn giúp hắn làm ấm giường, chết tiệt. nữ nhân này định hù chết hắn sao? hiện tại cư nhiên còn dám té rượu. may mắn là nàng choáng váng ở trong công ty của lão giả tối hắn thật không dám tưởng tượng vạn nhất nàng lại té dỉu như vậy ở chỗ nào đó thì sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa nàng làm hắn sợ tới mức sớm chết trẻ thôi xem về sao nàng sẽ cả cho ai giang tình quân bị mắng một trận co rúm lại thì thảo biện giải cho mình người ta trước kia cũng chưa từng mang thai lại không có kinh nghiệm mà nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net